Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chơi, bá còn khuê cả đồ đi rừng của ông cụ Tôi đã ngó nghiêng đống đồ hết lượt Hình như chỉ có tấm vài điều là khác lạ Bởi theo hiểu biết có hạn của tôi Thứ ấy dường như không phục vụ gì cho người đi rừng Còn lại vài con dao nhỏ bầu diệu Và vài mảnh vải giấy nhỏ nhỏ Thì không đáng kể lắm Ở bên ngoài cửa sổ bỗng nổi gió lạnh Rất giống với những đêm tôi ngủ ở nhà bá vợ Và cả những đêm hở lửa trên nhà sàn Bỗng tôi nghe vợ khóc thút thiết Dun dậy tôi không dám chạm vào người của vợ Chẳng hiểu sao sau mấy tuần gần đây Làm gì tôi cũng bị nhát vía Tôi nghĩ đến đêm hôm trước đang ân ái mà vợ cười khinh khách Xong này lại khóc thút thiết chẳng biết có chuyện gì nữa Vùng một cái vợ tôi bật dậy mở đèn sáng lên Hai tròng mắt sững nước ôm trầm lấy tôi. "Anh ơi, kinh quá, em em mới gặp ác mộng." Tôi vẫn đứng người không dám tin vợ có phải là vợ không. Đờm mắt của ông cụ già và đấm máu tôi loang lổ trước sân của nhà ông bà Thẩm vẫn còn đang quay tán loạn. Vợ tôi rít lên một hồi, "Em mới thích cảnh chặt tay chặt cổ gì đó." "Anh, sao anh không nói gì mà có kể với anh gì về ông cụ đức không?" "Ờ, không." Cảm nhận được hơi ấm phá ra từ vợ, tôi tự trấn an cô ấy là người. Tôi dã rời hết tứ chi nửa muốn hỏi vợ, em là vợ hay là ma, nửa lại sợ hãi. Chỉ đến khi cô ấy bấm máy gọi cho mẹ vợ của tôi tôi mới yên lầm. Ma thì chắc không thuộc được số điện thoại. Vấn đề thế này có quá nhiều chuyện theo dệt vận vơ quanh chuyện vai nhập vào người và điều khiển được mọi hành vi của con người. Cho nên tôi sao có thể bình tĩnh trước từng cử chỉ lạ của vợ. Vợ của tôi bật điện thoại loa ngoài. Alo con này, sao gọi mẹ giờ này? Mẹ ơi, con khiếp quá, anh Bình cũng không giúp được con chuyện này. Sao vậy? Tháng cô hồn đừng có đi đêm về hôm mà vào nhà lúc nào không biết đâu con. Không, mẹ nghe con nói, mẹ phải tin vào bình tĩnh nghe con nói. Thì tao vẫn nghe đây, vợ chồng mày có chuyện gì mà khóc lóc gớm vậy? Mẹ nói xem nhà bá Vạn có vấn đề gì không? Vấn đề là vấn đề thế nào? Chúng còn có chuyện tự dưng nhớ lại năm xưa Khi mà đến nhà bá ngủ mấy đêm Xong giờ như là kiểu gặp lại ông bố chồng nhà bá ấy Ôi dồi ôi mày chết dở Tao và nhà bá cũng hú hồn cái bàn thờ Mà bọn mày có uống rượu tiết gà không đấy? Không, anh Bình rượu đã sợ máu còn sợ hơn Nãy còn mơ ông cụ hiện về ngồi ôm bàn tay bê bít máu con khiếp quá Sao giống nhiều người quá vậy Dì thơm năm ngoái lên đó mơ y hệt Nhưng mà mơ ở nhà đó Chứ sao lại lâu như vậy Bây giờ mới mơ là kiểu gì Con sợ điểm lắm Mà gần đây anh Bình cũng bị gặp nhiều chuyện Đâu nó đi đâu rồi ngủ chưa Anh ấy ngồi bên cạnh con ơi mẹ ơi Vợ chồng con không ngủ được đêm nay Giờ còn chưa qua rằm cỗ chúng con còn chưa có sửa soạn Mấy bữa nữa về quê bà chưa gì đã có điểm ghê quá Con cứ bình tĩnh đi, bây giờ dậy thắp hương bảo chồng mày làm cho. Xong nghe mẹ, cứ lần lượt mà theo cách như thế này, nhớ làm đúng vào đấy. Mẹ vợ tuy bày cho cách thắp nhang giải viết tiễn vong. Đây không phải lần đầu tiên tôi biết đến việc này. Nhưng đốt vía vào một đêm mưa gió thực sự thấy ớn. Cảm giác theo sau lưng của mình luôn có những con mắt. Trở vào trong phòng hai vợ chồng thức trắng, vợ tôi vẫn sụt xịt. Anh không thể hình dung ra cảnh tượng máu mệt đầm đìa và ánh mắt của ông cụ đâu. Giờ thì em hiểu cái cảm giác tận mắt chứng kiến xác chết nằm giữa một vúng máu lớn. Bọn anh ăn tiết canh còn thích rợn. Tưởng anh đại vẫn ăn bình thường và anh ấy hôm nọ mua cả can tiết về sao. Anh không rõ chuyện bếp đúc của nhà nó, tiết sao thì khác tiết tươi, uống rượu lẫn tí tiết tươi của gà. Nhiều địa phương có, hoặc là món tiết ba ba bảo bồ dương này nọ cũng nhiều người tin theo. Mai vợ chồng mình đi ăn chay anh nhé, em sợ quá, mới mồm một em có quay chùa cầu an. Đừng lo quá, chắc tại nãy anh vô tình gợi lại câu chuyện anh em kích nghĩa, mà nãy mới thấy em bình tĩnh anh còn tưởng em giận. Giờ giận không nổi ấy, anh nhớ cô nào mặc sắc anh, em thề là ông cô ấy ngồi ngay ở chỗ kia. Em quay sang vẫn thấy anh ngủ ngon lành kinh chứ. Thôi ác mộng thôi, anh thức từ tối đến giờ chứ đâu có ngủ. Em mệt quá lại suy nghĩ thiếp đi ngủ mơ đấy. Thôi được rồi, giờ anh nói về cô gái ban kia đi. Đêm nay em cũng không để cho anh ngủ đâu, mai vợ chồng đi chùa. Vợ tức nhấn mạnh lại việc đi chùa, tôi chỉ kể sơ sơ về. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net